Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình là ai? Phong Kha nhìn thấy Châu Nhi buồn Thì đưa tay xa má cô Không có ba ba Còn có Phong Kha ở bên cạnh mama mà mama cảm ơn con Phong Đằng cứ im lặng mãi Và đến thăm Châu Nhi và Phong Kha thường xuyên Nhưng tập tài liệu Anh lại không dám đưa cho Châu Nhi Bên bảng tư và kỳ thư Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi Chỉ còn lại một mình Phong Đằng anh thôi Hôm nay là ngày sinh nhật của Châu Nhi Khi tiệc tàn mọi người ra về hết Phòng ca thì đã đi ngủ Chỉ còn lại phong đằng và Châu Nhi Dọn dẹp xong Châu Nhi vẫn thấy anh ngồi trong phòng khách Khi cất tiếng hỏi Anh chưa về sao? Phong đằng bỗng đưa tay kéo Châu Nhi ngồi xuống cạnh mình Rồi đưa tập tài liệu anh đã giấu bấy lâu nay Giấu mãi cũng không được Anh tha rằng nói ra tất cả Châu Nhi còn mày lại cầm lấy tập tài liệu anh đưa ra xem Ở bên trong có nói về cô Căn bệnh trước kia của cô Và cả quá khứ đó Anh sao anh lại Cô lắp bắp ngạc nhiên Anh là người đàn ông đêm đó Anh nhìn cô cất tiếng nói Tập tài liệu trên tay Của Châu Nhi rơi xuống đất Anh là ba của Phong kha Anh đã tìm em lâu lắm rồi Nhưng anh không dám nói Thật là xin lỗi Vì bây giờ mới nói cho em sự thật Em hiểu rồi Châu Nhi nói Thì ra cô và Kỳ Thư giống nhau, xa tận trần trời nhưng mà gần ngay trước mặt nhưng cũng không biết. Phong Đăng bắt đầu cười tà rồi đè Trâu Nhi xuống sofa. Chồng và con em cũng đã nhận rồi, hay là mình xin thêm vài đứa nữa đi. Phong Đăng nói, anh đúng là cái độ đáng ghét mà. Một năm sau, vợ à, cho anh ngồi chung với đi. Mặc tư ông cố ý ở bên ngoài cất lời năn nỉ, cô ở bên trong vừa bế con vừa cất lời. Anh ngủ ở phòng khách đi. Mạc Tư khóc thầm. Sau khi sinh con xong thì cô tính tình bắt đầu nắng mưa. Áo sờ mi của anh có vết son phụ nữ thì liền bị cô đá ra khỏi phòng. Vết son đó anh có biết ở đâu ra đâu. Vợ à, tha cho anh đi mà. Tại phòng ra. Phòng đang ngồi ôm Châu Nhi. vuốt ve cái bụng đã to của Châu Nhi. Cả hai cũng đã kết hôn. Còn Châu Nhi đang mang thai. Có lẽ chỉ cần hai tuần nữa là đã sinh rồi. Anh nghĩ xem đứa bé là trai hay gái vậy? Châu Nhi nhìn Phong Đằng cất tiếng hỏi Lúc rượu âm là xong thai Anh mong là một nam một nữ Phong Đằng nói Châu Nhi bị ung môi Bởi vì anh đúng là cái đồ tham lam mà Này Xin xong em có muốn mình thêm vài đứa nữa không Phong Đằng gian tà Anh muốn mình có rất là nhiều con Để cho căn nhà khỏi cô đơn Tràn ngập là tiếng cười nói của các con Anh đúng là điến thái đó Bỗng nhìn Châu Nhi la lên Em làm sao vậy Phong Đằng lo lắng cất tiếng hỏi, chồng nhị đau đớn nắm chặt áo của Phong Đằng. Mau mau, đợi em đến bệnh viện, bụng của em đau quá, hình như là em sắp sinh rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Bán thân cứu mẹ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện hẻm Ngôn Tình để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.